Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1565-1566 khách nhân bí ẩn trong xương phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz, phòng chế linh bào. Thanh âm mạc đại sư không lớn nhưng truyền vào tai từng người rất rõ, ràng. Tức thời trong đại sảnh lại trở nên yên lặng tiếng hít hà nuốt nước, miếng liên tiếp vang lên. Tại Đông Hải này thông thiên linh bảo vốn là bảo vật hy hữu. Phần lớn. Tu tiên giả chỉ là nghe qua còn chính mắt thấy được thì rất ít. hô hấp của Lâm Hiên cũng trở nên rồn rập. Ma Duyên kiếm uy lực như vậy. Mà chỉ là một kiện tàn linh bảo mà thôi. Sơn Thủy phiến này uy năng. Nhất định cũng không kém. Lại nghe thanh âm trầm rãi Mạc Đại Sư truyền ra phòng chế linh bảo. Sơn Thủy phiến. Giá quy định 100 vạn tinh thạch mỗi lần tăng giá Không được dưới 5 vạn Lời này vừa ra toàn trường lại trở nên sôi động Đấu giá sôi nổi nóng Này khiến giá cả một đường tăng nhanh còn hơn ngồi trên phi kiếm, vượt Hơn những miếng vải phiến long lân của Lâm Hiên rất nhiều Chỉ vài nhịp hô hấp ngắn ngủi giá đã bị đẩy đến 150 vạn Khiến Lâm Hiên nhớ mày uy năng sơn thủy phiến có thể sánh cùng ma duyên kiếm đương nhiên hắn không thể bỏ qua hai trăm vạn thanh âm lạnh lạnh truyền vào trong tai khiến không ít người cũng trợn mắt há hốc mồm đưa ánh mắt nhìn lại gian phòng phát ra âm thanh a là người vừa thu được được tản thiên công pháp của ngọa mi thiền sư là kẻ đem tinh thạch ném xuống hồ có đảo hữu ra giá hai trăm vạn tinh thạch còn ai trả hơn chăng 200 vạn tinh thạch lần thứ nhất, 200 vạn tinh thạch lần thứ hai, 220 vạn. Trong mắt Lâm Hiên hơi co lại thanh âm vừa rồi vang ra từ một xương. Phòng phía tây nam, không phải tiểu gia hỏa họ tiền. Không ngờ nó gây, cho hắn cảm giác áp bức vô cùng kỳ dị. Chẳng lẽ, chẳng qua chỉ là suy đoán, Lâm Hiên đương nhiên không buông tha bảo. Vật vẫn mở miệng phát ra thanh âm lãnh đạm hai trăm ba mươi vạn, hai trăm bốn mươi vạn. Tiếng người trong sương phòng kia có vẻ không kiên nhẫn. Lâm Hiên nhíu mày, do dự một chút rồi tăng giá hai trăm bảy mươi vạn. Song Phương liên tiếp nâng giá khiến tu sĩ phía dưới trợn mắt. Lúc này, bọn họ đưa ánh mắt tập trung tại gian phòng phía tây nam nhưng đợi một hồi vẫn không thấy tiếng gì truyền ra. Hai trăm bảy mươi vạn tinh thạch. Sơn Thủy phiến thuộc về vị đạo. Hưu này, Mạc đại sư nhẹ nhàng thở ra, tuy giá thu được hơi thấp so với dự tính, nhưng vẫn miễn cưỡng tính là thành công. Kiện đệ nhị áp trục bảo vật đã có chủ. Trong đại sảnh lại im lặng, mỏi. Ánh mắt đều tập trung vào Mạc đại sư. Lúc này trên mặt lão cũng đầy vẻ hưng phấn nhưng lần này là do an tiền. Từ bên cạnh cầm túi chữ vật thu về tay, Ngọc thủ phất một cái, một đạo quang hà hiện lên. Một hộp gỗ hình, vung hơn tất xuất hiện. Trên nắp có dám hai tấm cấm chế phù triện màu. Bạc có họa văn sống đồng thôn vân nhà vụ, hiện nhiên là vật bất phàm. Vẻ mặt đám người lộ ra sự mong đợi. Mạc đại sư lui ra phía sau một bước, lần đấu giá cuối cùng do an tiên. Tử chủ trì, chỉ, chỉ thấy nàng há miệng thơm phun ra một đạo thanh khí thổi bay hai tấm. Phu triện Cột một tiếng Vật trong hộp ánh vào tầm mắt a Lâm hiên nheo mắt lại Là một chu quả màu đỏ thẫm mà dường như Hắn đã thấy qua ở nơi nào Đây là cái gì chúng tu sĩ lộ vẻ kinh ngạc Không ngờ bảo vật mong đợi nửa ngày cuối Cùng lại là một gì quả không biết tên Kỳ lân quả Giá quy định 500 vạn tinh thạch Dường như tính cách an tiên tử lạnh lùng vô cùng Chỉ ra giá mà không Mày may giải thích cái gì? Nàng vừa dứt lời, đám người phía dưới đã khô chiêng gióng chống la o. Có lầm hay không? Kỳ lân quả thì chỉ cần mời hạ phẩm tinh thạch là. Mua được trong phường thì các ngươi cho chúng ta là ngốc tử sao? Đúng thứ này phàm nhân dùng thì có thể cường thân kiện thể với tu. Sĩ cấp thấp cũng có một chút tác dụng luyện thể. Nhưng đến ngưng đan Kỳ tu tiên giả cơ hồ chỉ là mỹ vị. Muốn bán 500 vạn trung phẩm. Tinh thạch. Các ngươi không phải điên hết rồi sao? Chờ mong hóa thành lửa giận. Lời lẽ thoá mạ của chúng tu sĩ khiến lâm. Hiên nhíu mày. Trách không được cảm giác quen mắt. Thì ra đây kỳ lân. Quả. Có điều quả này nhìn qua có điểm khác biệt rất lớn. Đối mặt với sự la ó của đám tu sĩ nhưng an tiên tử lại không hề bận. Tâm đôi môi anh đào hé mở hừ lạnh một tiếng một đám ra hỏa không? Có kiến thức? Cái gì? Vừa rồi nóng dẫn đa số chỉ là ngưng đan kỳ tu sĩ. Các lão quái nguyên. Anh kỳ tuy chưa nhìn rõ sự huyền diệu của kỳ lân quả này nhưng cũng. Biết phường thì không ăn no dối việc đến mức tự đi treo chọc khách. Nhân, an tiên tử vẫn không nhiều lời, hai tay bay múa như hồ điệp xuyên hoa từng đạo từng đạo pháp quyết được đánh ra. Theo động tác của nàng chu, quả màu đỏ thẫm chợt phát sinh biến hóa. Đầu tiên nó tỏa ra một tầng ánh sáng mờ ảo bao phủ bên ngoài, sau đó tỏa ra một mùi hương lạ lùng. Đám tu tiên giả thấy cảnh này thì không khỏi ngậm miệng. Mùi hương kì lạ nồng đậm kia khiến người thực vô cùng sảng khoái. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, hiện An tiên tử lại duỗi tay điểm phía trước, đồng thời hé miệng phun ra một đạo nguyên lực vô cùng tinh thuần. Chân nguyên vừa được hấp thu vào tiên quả, tầng hào quang bên ngoài lói lên. Không ngờ sau đó huyễn hóa ra một con kỳ lân mỹ lệ cỡ một tấc. Trong mắt Lâm Hiên hơi co lại. Đây vốn không phải huyễn thuật. Từ trong thân thể của kỳ lân tinh xảo kia hắn đã cảm giác được một luồng sức mạnh vô cùng tinh thuần. Bản chất không phải là linh lực mà. Tương tự như lực lượng trong nổi đan phân thân Xuân Ghi chỉ là có. Thuộc tính khác nhau. Lúc này An tiên tử đã dừng động tác. Dị tượng biến mất mà kỳ lân cũng. Nhập vào chu quả. Có điều đến giờ nàng vẫn nhắm chặt đôi môi, vẻ mặt lãnh ngạo vô cùng. Bộ dáng này khiến chú tu sĩ hai mặt nhìn nhau còn chưa biết diệu. Dụng của linh quả thì sao dám xuất ra tinh thạch. Mạc Đại Sư bên cạnh thấy thế thì lộ vẻ giở khóc giở cười, ho nhẹ một tiếng khụ hay là để tại hạ giới thiệu một chút. Đây không phải là kỳ lân quả bình thường trong phường thì mà chính là cực phẩm kỳ lân. Quả, cái gì cực phẩm kỳ lân quả trong truyền thuyết? Haha, <cười> <cười> xem ra đã có đảo hữu nghe nói qua. Không sai cực phẩm kỳ lân. Quả là vật được kỳ lân trong truyền thuyết chúc phúc. Có diệu dụng không thể tưởng tượng nổi, tu sĩ bình thường nuốt phục sẽ không chịu, nổi dược lực cực lớn mà trực tiếp nổ tan xác, nhưng nếu là đạo hữu tu, luyện yêu thuật hay thần thông luyện thể Phật tông, hoặc là yêu tộc, ngoài hóa hình ăn được vật này thì có tác dụng kinh dịch tẩy tuỷ cực lớn, thân thể được rèn luyện đến độ cứng rắn cơ hầu ngang với bồn mạng, pháp bảo của tu sĩ cung cấp. Cái gì? Thiệt hay giả? Thân thể cứng rắn đến độ mạc lão nói thì chỉ có một số rất ít thiên. Địa linh tộc mới có. Nhân tộc tu sĩ dùng gì quả này mà mà có hiệu lực thần kỳ đến thế thì. Thật không dám tưởng tượng. Rất nhiều người lộ vẻ nghi ngờ nhưng số ít lão quái vật thì trên mặt. Tràn đầy vẻ tham lam. Trên điển tịch quả thật có ghi lại cực phẩm kỳ. Lân quả. Không ngờ đấu giá hội lần này lại xuất hiện thiên địa linh. Bảo như thế, về phần Lâm Hiên dường như vẫn thản nhiên, dù sao hắn vốn có lam sắc, tinh hải, có thể chiết xuất ra được dược lực, chẳng qua về sau còn, phải tìm hiểu thêm sự thần hiểu của kỳ lân quả này. Trong lúc Lâm Hiên thầm hưng phấn thì đấu giá hội đã tới hồi cao trào nhất, ngoài những kẻ bí ẩn trong phòng thì còn cả có gã tu sĩ ngưng đan kỳ. Nọ cùng một bạch y nữ tử ở ngoài đại sảnh tham gia tranh đoạt. Chỉ ngắn ngủi nửa tuần trà mà giá đã bạo tăng đến 800 vạn. 820 vạn. Vừa lên tiếng là bạch y nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp, nhìn qua bộ dáng Chỉ tầm 16-7 tuổi, thậm chí hơi có vài trẻ con nhưng không ngờ. tu vị đã tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Lời này vừa dứt thì từ xương phòng phía tây nam phát ra thanh âm lạnh, lùng. 900 vạn. Ngữ khí nghe không ra hỉ nộ nhưng lại khiến Lâm Hiên chú ý. Đây chính là kẻ vừa tranh đoạt kiện phòng chế Linh Bảo Linh Bảo với hắn. Kẻ có thể gây cảm giác áp lực với hắn chẳng lẽ là tu sĩ đồng huyền kỳ trong. Truyền thuyết vừa nghe lời kia thì vẻ mặt bạch y nữ tử như cứng lại nhưng chỉ trong. chớp mắt nếu ngoại tổ có được linh quả này 905 vạn tinh thạch. 950 vạn tinh thạch Người trong xương phòng lại mở Miệng Tu tiên giả phía dưới hai mặt nhìn nhau Mà mạc đại sư cũng thầm kinh Hỷ Cực phẩm kỳ lân quả đương nhiên chân quý Nhưng không ngờ giá lần Này được đẩy cao đến như thế Đến giá này thì dường như bạch kia nữ tử Cũng đành chịu mà có vẻ nhân Vật trong xương phòng phía nam Lần này quyết mua cho bằng được Lâm hiên thầm hít một hơi lạnh Xem ra đối phương tài đại khí thô còn. Trên hắn một bậc.